Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô chừng mắt quát, ủy khuất đến rưng rưng nước mắt. Nam Cung Kinh hiên buồn cười, nhưng khi nhìn thấy mắt cô ngấn lệ thì chậm rãi cao mày. Cô gái này chỉ bị anh hôn mà cũng ủy khuất đến vậy sao? Cơn xanh trên chán từ từ nổi lên. Nam Cung Kinh hiên đè nén nửa giận trong lòng, chậm rãi, xoa xoa tóc của cô, nhẹ nhàng hôn chóc mũi cô, nói đừng khóc, hửm tôi bất quá cũng chỉ là muốn làm giao dịch với cô. cô cho rằng tôi thật sự chỉ muốn chiếm thiện nghi của cô thôi sao? cô cũng biết tôi muốn phụ nữ nào cũng đều phải được hiện tại tôi muốn cô đến cùng là cô ở mỹ cái gì? nói nhỏ mập mờ cũng mang theo mùi vị kiêu căng cao quý. dự thiên tuyết ngước mắt lên nước mắt bong dung trong đôi mắt hàm chứa hận ý. giọng run run nói anh hãy thử bị cưỡng ép làm cái loại giao dịch đó coi có cảm thụ gì? nằm cùng tỉnh hiên tôi không nợ anh tại sao anh muốn tôi thì nhất định tôi không được phép phản kháng lại tại sao hủy hoại tôi còn muốn tôi cảm kích ảnh bận thần kinh nằm cùng cảnh hiên chậm chậm nhíu mày cuối cùng tôi cũng hiểu cô không hiểu tốt xấu là gì nằm cùng cảnh hiên nghiến răng quát khẽ chậm rãi nắm chặt tóc của cô bất thình lình anh dùng sức dự thiền thuyết đau đến cắn môi cô ôm hận tầm mắt nhìn anh chậm chầm đau không Đau thì cầu xin tha thứ Lửa giận của Nam Cung Kỳnh Hiên dâng cao Hôm nay nhất định phải bức đến khi cô cầu xin mới thôi Sắc mặt sự thiên tuyết tái nhợt Mặt trong mặt đẫm mắt lệ nhìn anh Không chịu khuất phục Nói Không có chết Tôi cũng không cầu xin anh Cô Trên mù bàn tay của Nam Cung Kỳnh Hiên đã nổi cân xanh Quả thật muốn kéo lột ra đầu của cô xuống Bóp chết cô cũng không cảm thấy chưa hả giận Trong lòng không còn nửa điểm thương tiếc Tiếng cửa lạnh lẽo, sắc mặt xanh mét, miếng răng nói, Dự thiên tuyết, đã vậy, đứng trách tôi không khách khí với cô. Dự thiên tuyết run rẩy, nhắm mắt lại, chuẩn bị cam chịu số phận, lại bị anh xếp chặt, kéo thẳng ra khỏi phòng tập thể thao. Cô lào đảo đi theo anh, bị ném lên sofa nhỏ ở trong phòng khách lầu 2, trong mắt lộ rõ sự hoảng sợ nhìn anh. Cô không biết người đàn ông này còn muốn gì, cô đã sớm chạm vào dâu rồng rất nhiều lần rồi. Nếu như anh muốn chỉnh cô, thế nào? cô cũng không tránh khỏi cạch một tiếng một ly nước được đặt trên bàn dự thiên tuyết sợ bắn người lên ngơ ngác nhìn trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm hàm chứa hờn giận của nam công thỉnh nhiên uống thuốc dự thiên tuyết vẫn không phản ứng cho đến khi nhìn thấy viên thuốc nhỏ trong lòng bàn tay anh thì trái tim mới chợt bị thắt chặt cô được nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt thẳng tắp nhìn anh trầm trầm anh trước tiên uống đi rồi tôi sẽ tính sổ với cô Nhớ cho kỹ, cô chạy không thoát. Khuôn mặt tuấn tú của Nam Công Kình Hiên xanh mét mà sắc lạnh như hung thần. Sự thiên tuyết chậm rãi lắc đầu, nhẫn nhịn sóng lớn cuồn cuộn trong lòng, từng chữ, từng chữ rõ ràng chống cự. "Anh cầm cái này xa tôi giao một chút, hôm qua tôi đã uống rồi. Hơn nữa, còn là bị anh ép buộc uống." Cô nhớ rõ một mạch. Nam Công Kình Hiên cười lạnh, Tôi làm sao biết loại thuốc kia duy trì hiệu quả được bao lâu Cô không muốn lừa dối Để vượt qua kiểm tra thì sai lầm rồi Mau trong uống cho tôi Tôi không muốn giúp lấy phiền toái gì nữa Cô gái đáng chết Dự thiết tuyết thức giận đến toàn thân phát run Muốn đứng dậy lại bị anh ấn tại chỗ Ngồi không thể động đậy Cô chỉ có thể dưng dưng lên án Phiền toái gì Ngày hôm qua tôi ngốc ở trong bệnh viện đều dưỡng rất ổn Ai cho anh đưa tôi về đây Ai cứ bức tôi thì thôi Ngay cả biện pháp phòng người cũng không làm nói anh là cầm thú thì anh chính là cầm thú thật hay sao đôi mắt cô đẫm lệ mông lung nói thêm một câu nữa sẽ khóc thật sự nam công kình hiên ngẩn ngơ nhìn cô một hồi nháy mắt tiếp theo lòng dạ cứng rắn trở lại gương mặt tuấn tú nghẹn hồng lạnh lùng nói chớ có dài dòng với tôi vô dụng thôi chính mình tự uống hay là tôi đút cho cô một giọt nước mắt lạnh lẽ rơi xuống dự thiên thuyết chăm chú nhìn anh thật lâu thanh âm hơi run rẩy hơi thở mong manh anh biết Loại chất này rất có hại hay không? Nam Cung Kình Hiên, ngày hôm qua anh ép tôi uống hai lần, anh có còn tính người hay không? Thân thể là của tôi, không có ai đau lòng cho tôi, tôi sẽ tự đau cho chính mình, mang theo phiền toái của anh xa cho tôi, đừng để cho tôi nhìn thấy anh nữa. Cả đời này tôi hận anh, tôi hận anh đến chết. Cô nói xong thì liều mạng rằng co, giống như động vật nhỏ bị vây muốn thoát khỏi cái nhà tù này, muốn thoát khỏi căn bản nơi nghe không hiểu tiếng người này cô không muốn tiếp tục ở đây nữa, cô sẽ điên mất. Dụ Thiên Tuyết, cô đàng hoàng một chút cho tôi. Năm công kình nhiên phát hiện cô vùng vẫy càng lúc càng mạnh, cảm thấy chỉ cần thả lỏng một chút, cô liền chạy thoát. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.